Các bạn đang nghe tại audio.net Không gọi điện thoại cho anh đến một cuộc, không liên lạc với anh, giống như biến mất khỏi thế gian, toàn bộ cổ phiếu và tài liệu của công ty, cô cũng trực tiếp để nhân viên chuyển phát nhanh gửi tới công ty, ngay cả cơ hội cùng anh gặp mặt lần cuối đều không có. Hành động của cô là cho anh biết, sẽ không còn gặp nhau, cho nên không cần nói lời từ biệt, cô yêu anh không phải sao? Như vậy vì sao ra đi có thể dễ dàng như vậy Tại sao không níu kéo Tại sao dứt khoát vô tình như thế Không hiểu Thương nhạt thật sự không hiểu được Đây rõ rằng là kết quả anh muốn Anh nên vui mừng mới phải Cô không còn dây dưa dài dòng với anh Dự vững lời hứa hẹn của mình Giữa cô và anh đã kết thúc Cuộc sống trở lại quỹ đạo như trước Mà anh rốt cuộc còn tới nơi này làm cái gì Lò 4 là một quảng đen Ám chị cô không ở nhà Đi nơi nào Chẳng lẽ lẽ nào cô không biết bây giờ đã là 10 giờ? Anh đã ngồi chờ ở đây được 4 tiếng mà cô chưa tuần xuất hiện đến một lần. Một cô gái độc thân, muộn như vậy vẫn chưa về nhà. Trong có đàn ông bảo vệ, cô không biết xã hội bây giờ có rất nhiều nguy hiểm hay sao? Tâm trạng của anh cực kỳ phiền não, nhiều hơn là lo âu và lo lắng. Một lát sau, anh quyết định tác động cơ xe rồi nhanh chóng mở cửa xe. Nếu như không đi lên nhìn một chút, anh sẽ rất lo lắng. Lo lắng cô thật ra đang ở nhà nhưng lại xảy ra tình huống xấu nào đó. Đóng cửa xe, anh xoay người, sau đó dừng lại bước chân, cặp mắt mở thật lớn, thân thể có chút rung động. Phía trước, người phụ nữ đang bước vào ngõ hẻm, chính là cô, chính là người anh muốn gặp, một Nguyệt Ngân. Thì ra anh rất muốn cô, cho đến khi tận mắt nhìn thấy cô, thương nhạc, càng không phủ nhận, mọi tâm trạng phiền não để biến mất trong tích tắc, giống như nó chưa từng tới. Mộc Nguyệt Ngân đi về phía trước, bước một bước sẽ quên lời hứa của thương nhạc, bước tiếp ba bước sẽ quên thương nhạc nói muốn theo cô bắt dế, tiến về phía trước mười bước sẽ quên thương nhạc nói chờ anh trở về là cùng lúc cưới cô làm vợ. Cô sẽ quên anh đã nói với cô muốn sinh rất nhiều đứa bé, quên anh đã từng thâm tình nói lời yêu cô, quên cái ngày hai người biệt ly tay nắm tay cô muốn cô chờ anh, không quên được. Đầu của cô vô cùng hỗn loạn, chỉ mù mờ đi về phía trước. Đối với mọi thứ xung quanh Không nhìn thấy Từ đâu Làm lại từ đâu Tiến về phía trước một bước có phải quên anh đã cho cô lời hứa Tiếp tục đi Cô sẽ quên lời thề anh hứa với cô làm vợ Lại bước tiếp Nguyệt Ngân chồng đúng Cô không nên nhớ tới giọng nói của anh ta Là cô nghe nhầm rồi Làm lại từ đâu Cô phải quên tất cả Cô nên quên thương nhạt Cô không thể hại anh nữa Cô... Em ở đây làm cái gì Chẳng lẽ không nhìn thấy xe sao Nhìn đôi mắt vô hồn của cô, hình như tinh thần của cô vẫn còn hạn hốt khi nhìn thấy xe phóng qua. Tầng mắt thấy cô đụng vào xe, sau đó ngã ngồi trên mặt đất, lòng thương nhạt đau nhói. Anh vừa bội vàng nâng cô dậy, vừa lo lắng kiểm tra thân thể của cô, rất sợ cô bị thương. Thương, thương nhạt. một quyệt ngân nghi ngờ nhìn chăm chú vào người đàn ông. Giờ phút này, đáng lẽ sẽ không xuất hiện tại đây. Cô không dám tin, lẩm bẩm. Em đi đâu về? Trễ như vậy rồi, tại sao vẫn còn ở bên ngoài? Chẳng lẽ em không biết đi như vậy rất nguy hiểm hay sao? Anh không phủ nhận mình rất lo lắng cho cô Nhưng anh lại không nhận ra bản thân mình trở nên thích nói lãm nhảm từ bao giờ Em... sao anh lại có mặt ở đây? Xác định không phải do tưởng tượng ra Đôi mắt cô trở nên trong trẻo nở một nụ cười má lấm Cố làm ra vẻ như không có chuyện gì Anh... anh vừa tiện đường đi qua Nhìn thấy em cho nên... Anh không biết nói dối Biết lý do vừa đưa ra của bạn thân giấu đầu lòi đuôi Thật buồn cười vậy à vậy vậy thì thật tình cờ đáng tiếc cô nghe không hiểu vẫn mỉm cười như cũ em rõ ràng vừa rồi dáng vẻ cô còn giống như u hồng vì sao bây giờ giống như chưa từng có chuyện gì thương nhạt nhíu mày cảm giác giờ phút này nhìn gương mặt của mộc nguyệt ngân rất cưỡng ép nếu là tiện đường ghé qua anh đã ăn gì chưa có muốn đi lên không ý của em là có muốn ra đầu ngõ ăn một chút gì không chúng ta đã lâu không ý em là có được có cơ hội gặp nhau Cô đã rất lâu không gặp anh rồi, rất nhớ anh, chính là không thể nói. Hiện tại cô không có tư cách nói nhớ nhung anh, không có quyền làm tổn thương anh. Anh đã ăn rồi. Anh lần nữa lựa chọn lời nói dối. Nhìn bộ dáng của cô, anh biết bản thân nhớ nhung và khát vọng cô đến nhường nào. Anh nghĩ đến cô, lại không thể thấy cô. Chỉ cần thấy cô, tất cả mọi quyết tâm trong nháy mắt đều biến mất. Anh biết, anh đã sớm biết mình đã thua. Không đúng sao? Cũng bởi vì biết trước kết quả cho nên anh thừa nhận. Thừa nhận thì cho anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Thật ra anh biết yêu. Chính cô đã đem virus tình yêu lây cho anh. Vậy sao? Anh đã ăn rồi. Vậy thì thật đáng tiếc. Anh có muốn cùng em đến một tiệm cà phê? Nghe